các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ta vẫn không tìm ra lý do để có thể cự tuyệt hắn cười đó cũng đủ để khiến trái tim nữ nhân trong tien hạ nhộn nhạo bởi nụ cười ấy cần gì phi tâm lấy cớ muốn cự tuyệt những thứ kia đáp ứng ta không phải tốt sao nhìn hắn nói chuyện như là đương nhiên mộc thạch nam thật không thể không bội phục người đàn ông này ra mặt đã dày đến lì lợm đáp ứng làm tình nhân của ngươi sẽ giống như đáp ứng đem linh hồn của mình bán cho ác quỷ tà ác nàng không chút lưu tình phê phán Hắn ngược lại cười đến vui vẻ. Không sai biệt lắm, nhưng ta tin tưởng ác ma cũng không có giống ta lớn lên đẹp trai. Ta bảo đảm làm nữ nhân của ta, vô luận là vật chất hoặc tâm hồn cũng đều có được thoả mãn. Còn có... công phu trên giường của ta là rất tuyệt. Cái này miệng không có gì ngăn cản từ đại cuồng. Phải không? Kìa rất tốt à. Chỉ tiếc ta đối với việc thành đồ chơi của người có tiền một chút hứng thú cũng không có. Em gạt người. Hắn một bộ khẳng định. Ta gạt người, nàng cau may Gạt người Nói xong hắn thình linh hồn nam một cái Đưa đến cơn giận dữ của nàng Ta sẽ không làm tình nhân cho bất loại kẻ nào Ta đối với nàm nhân một chút hứng thú cũng không có Vậy em thích nữ nhân Người Nàng tức giận không biết nên nói lại hắn như thế nào Chỉ có đè đè xuống hỏa khí Cắn răng nghiến lợi nói Coi là ta chưa nói Cho nên em cắn bạn là đang gạt người Ta không có Nàng ngữ điệu không tự chủ được để cao Chỉ kém không có hung hăng bắt được của ảo hắn hướng ngoài sổ ném Cái xú nam nhân này lại thích cùng nàng mạnh miệng Em có Nam nhân giống như ta cũng là khẩu vị của em Ta tin tưởng y theo quy luật tình nhiên Em cùng ta nhất định sẽ thật sâu hấp dẫn lẫn nhau Cho nên em nó không có hứng thú đều là gạt người Đáng chết Hắn nói không sai Bộ dáng của hắn đúng là khẩu vị của nàng Tuần thân trên dưới cũng tàn ra sức quyền ru hấp dẫn Làm người ta không cách nào kháng cự Nếu nói tuyệt không động tâm Bất quá là lỡ mình dối người Nhưng là lòng tự trọng nói cho nàng biết Nàng cũng không nghĩ trong danh sách tình nhân của hắn Lưu lại tên của mình Nên nói Nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng nam nhân nói chuyện tình cảm Chứ nói chi là cùng nam nhân trước mắt đến từ thế giới bất đồng này Một thí nghiệm điên cuồng nữ nhân Có thể cùng tổng giám đốc cao sang ở công ty Trong thế giới phức tạp Đoạt lấy địa vị nào Nàng đã là người lớn, hiểu rõ mê luyến khuôn mặt xinh đẹp là chuyện cỡ ngu xuẩn Muốn làm phượng hoàng bay lên cao, càng thêm ngu không ai bằng Cho nên cùng hắn giữ một khoảng cách là thông minh nhất, cũng là cách làm lý trí nhất Tóm lại, đáp án của ta là cư tuyệt, ngươi tìm người khác đi Tin tưởng có nhiều mỹ nhân sẽ nghĩ làm tình nhân của ngươi Em... quá muộn rồi, ta cũng nên đi, phiền toái ngươi tiện tay tắt đèn Mộc cách nam cầm bao da của mình xoay người muốn rời đi Nghiêm diễm cũng không có ngăn cản nàng Tay của nàng chuyển đến tay cầm trên cánh cửa Lại phát hiện cửa đã bị khóa lại Nàng lập tức liền hiểu Đây là người nào chơi cho tiểu nhân Mộc cách nam chậm rãi quay đầu đôi mắt xinh đẹp lóe lên ngọn lửa tức giận Thẳng tắp trừng mắt ngước nam nhân trước mặt Cười đến hết sức đắc ý Mở cửa ra Ta muốn về Đây là khẩu khí em dùng nói chuyện với cấp trên Ta đã tàn việc Kìa suy nghĩ một chút về hai người em gái của em đi Về tẩm, dám dùng chiều này Mộc thạch nam ít một hơi thật sâu Mở cửa ra Tao muốn về Nên nhớ thuốc giải cứu mạng sống của người còn ở nhà ta ta phải về nhà mới có thể lấy được Hơn nữa người không phải nói ta làm việc đã quá muộn sao Nghe được khẩu khí của nàng không hẻ lạnh như bằng nữa Thậm chí có điểm hôn nhu Mặc dù biết nàng thoải hiệp là miễn cưỡng Hẳn vẫn hài lòng gần đầu một cái Không sai Thuốc giải tất nhiên là trọng yếu Nhưng em quan trọng hơn Nếu như em xảy ra cái gì không may Vậy ta thật không biết làm sao bây giờ Ngươi có thể suy tính Đưa nhiều một chút tiền thúc thang Cùng tiền làm thêm giờ Tốt nhất tiền thưởng cuối năm cũng nhiều một chút Như vậy cũng đủ để đền bù lỗi nhỏ này của ngươi Nếu như không phải nữ nhân trước mắt này Cũng không phải là người ái mộ hư vinh Hám làm giàu không khí của nàng sẽ làm hắn lắc đầu thở dài Đây là chuyện nhất định phải làm Nhưng ý của ta là nói Lòng của ta làm sao bây giờ Chuyện kia không liên quan đến ta Người đàn ông này nói chuyện Có phải càng ngày càng quá mức hay không Mộc thạch nam trong lòng không khỏi nghĩ Em có biết bởi vì thí nghiệm của em Ta đã không phải là thân thể người bình thường hay không Như vậy sẽ có người nào muốn ta chứ Hạnh phúc của ta đã hủy trong tay của ba em Thân là nữ nhì của hắn Em cũng phải là nên bổ thường lại hay sao Phương pháp bồi thường lại Chính là bán thân thể của ta Đây là phương pháp bổ thường lại kiểu gì chứ đây là phương pháp nhanh chóng nhất lại đơn giản. Trước hết phải có được thân thể của nàng, sau đó sẽ xâm chiếm linh hồn nàng. như vậy nàng sẽ hoàn toàn khuất phục hắn, sẽ như mèo con ôn thuần. Hơn nữa em gái của em cũng là dùng phương pháp như vậy. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net